Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 7 chương 33 Đại nhiệt náo Vờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi lâm quân đóng ngoài thiên thư lăng nhất thời cảm thấy khẩn trương Cùng với tiếng dây cung được căng lên dày đặc Vô số thần nỏ nhắm ngay vào bóng lưng vương phá Có bụi mù nổi lên ở phía xa Mặt đất khẽ chấn động Còn không nghe được tiếng chân Nhưng hẳn là huyền giáp kỵ binh đang tụ họp Ở trước lúc phát sinh những chuyện này Báo động đã phát ra Lan tỏa đến khắp nơi ở Kinh Đô Quốc giáo kỵ binh phản ứng cũng rất nhanh Cho dù không nhận được bất kỳ lệnh nào của Li Cung Mấy trăm kỵ phi nhanh tới Ngăn ở trước cửa đá của Thiên Thư Lăng Đã cách 3 năm, song phương lại rơi vào tình trạng giằng co Vương Pháp giống như không biết những chuyện phát sinh ngoài cửa đá Đi vào Thiên Thư Lăng lúc này đã xanh mướp Nhìn bóng lưng của hắn, một vị giáo sĩ ly cung không nhịn được hỏi tiên sinh những ngày qua đã ở nơi đâu Đây là đáp án tất cả mọi người trong kinh đô đều muốn biết Vương phá không quay đầu lại, nói ta vẫn luôn ở đây Nghe được câu trả lời của vương phá Vô luận là vị giáo sĩ kia hay là quốc giáo kỵ binh hay là vũ lâm quân đứng ở vòng ngoài cũng rất giật mình Ai cũng không ngờ tới Vương phá những ngày qua ở trong thiên thư lăng Người bình thường không cách nào vào lăng được Tự nhiên cũng không cách nào nhìn thấy hắn Hắn hôm nay xuất hiện trước mặt mọi người Chính là muốn để cho thế nhân biết được Hắn chuẩn bị làm gì Nhưng hắn cuối cùng là muốn làm cái gì Cách thời gian vương phán năm đó Tiến vào thiên thư lăng xem bi ngộ đạo Đã qua thời gian rất lâu Nhưng thoạt nhìn có vẻ hắn chưa hề quên những kinh nghiệm lơ Cơn Ú Đó Hắn rất quen thuộc tìm được một con đường trong rừng đi tới hướng Tây Nam. Không biết đi bao lâu, hắn đi tới một tòa tiểu viện. Đầu xung trong rừng quyết tự nhiên không có quả, nhưng cảm thấy trong không khí có mùi quyết thơm ngào ngạt. Những ngày qua, Phương phá sống trong tiểu viện này. Trên xà nhà từng treo thịt khô nay đã trống không, cái bàn trong phòng được lau rất sạch sẽ không còn chút bụi bậm nào. Vương phá không vào nhà. Hắn đứng ở ngoài hàng rào. Đối với vị bạn cũ từng sống 37 năm trong gian nhà này bình tĩnh nói hôm nay ta sẽ đi lên thần đạo. Năm đó tuần mai xong thần đạo thất bại. Thời điểm sắp từ biệt thế giới này. Hắn từng nói tương lai nếu như mình có thể tu tới Tổng Thánh Cảnh, hãy thay tuần mai trèo lên lăng đỉnh ngắm cảnh một phen. Thì ra đây chính là việc hôm nay hắn sẽ làm. Đại triêu thí đã chính thức bắt đầu, trần trường sinh vẫn không xuất hiện. Không có đồ tể. Mọi người vẫn phải ăn thịt heo. Giáo hoàng không xuất hiện. Cuộc sống vẫn cần tiếp tục. Cuộc thi vẫn sẽ tiến hành Năm nay đại triêu thí không có cố ý chuẩn bị ý tưởng nào mới Vẫn nói theo phương pháp mấy năm trước Văn thí Vũ thí Đối chiến theo thứ tự được tiến hành Ở trong tuyên văn điện tiến hành văn thí Y theo quy của lúc xưa Do giáo khu sử cũng triều đình lễ bộ giám đốc Mà quyền thẩm định cuối cùng nằm trong tay cậu hàng Thực Cậu hàng Thực còn rất trẻ tuổi Nhưng không ai dám chấp vấn tư cách của hắn Bởi vì hắn đọc một lượt đạo tàng. Còn bởi vì hắn vốn chính là người ra đề một văn thí năm nay Ở trong nắng sớm chiếu rọi Văn thí kết thúc rất thuận lợi Gió êm sóng lặng Không có có bất kỳ biến cố gì Dân chúng xem náo nhiệt cùng các quảng sự sòng bạc phía ngoài ly cung Cảm thấy có chút không thú vị Lại cảm thấy không khí hơi quỷ dị Ngay sau đó sẽ tiến hành vũ thí Vẫn là hai quan ả chữ Thị Lâm cùng Khúc Giang Không biết có phải bị chuyện năm sư Trần Trường Sinh cưỡi hạt sang sông làm ảnh hưởng hay không Quy tắc năm nay càng thêm phiền phức tỉ Mỹ. Trên căn bản loại trừ toàn bộ các cơ hội để lợi dụng. Vừa không khỏi tăng thêm khả năng ngăn trở đối thủ. Cho nên biển rừng thỉnh thoảng có thể thấy kiếm quan sáng lên. Hung hiểm còn hơn năm đó. Đại triêu thí đã dừng 3 năm. Năm nay số lượng thí sinh tới tham gia rất nhiều. Tuy nói cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt. Nhưng cuối cùng thí sinh thành công tới bờ bên kia khúc Giang còn có hơn 200 người Trong đó thiên nam hòa viện cùng trích tinh học viện có thành tích bắt mắt nhất Ở trong điều kiện ly sơn thần quốc thớt luật không tham gia Mấy tên thư sinh thiếu niên hòa viện vốn chính là người mạnh nhất đại triêu thí năm nay Hơn nửa thế nhân đều biết Viện trưởng của bọn họ vương phá đang ở Kinh Đô Những thư sinh thiếu niên kia lại càng tăng thêm khí phá Thành tiết tự nhiên xuất chúng trước tinh học viện học sinh quan quân biểu hiện ưu tú như thế Thì bởi vì gần nhất Kinh Đô thừa nhận áp lực rất lớn Khiến tương lai của đại chú quân đội tiếp tức giận đầy bụng Mà chút ít tức giận ấy hôm nay đã biến thành động lực Cuối cùng đối chiến vẫn tiến hành ở tẩy trần lâu trong thanh diệt thế giới. Các thiết sinh theo thứ tự tiến vào thanh hiền điện, đi lại dọc theo đồ án trên mặt đất. Sau đó chú ý tới một thiếu nữ áo đen vẽ mặt hờ hưởng. Vị thiếu nữ áo đen kia vẽ mặt hờ hưởng trong ngực ôm một chậu thanh diệt. Nhìn nàng! Các thí sinh nhớ tới trước khi đi sư trưởng cẩn thận dặn dò chút chuyện trọng yếu, không khỏi vẻ mặt khẽ biến, vội vàng dời đi tầm mắt, cho đến tiếng vào thanh diệt thế giới. Đi tới ngoài tẩy trần lâu, các thí sinh mới thở vào nhẹ nhõm, trên mặt toát ra vẽ kính sợ cùng vui mừng, nghị luận sung sao. Cho dù là những thiếu niên lão thành như thư sinh hòa viện cùng thiếu niên quan quân kỷ luật nghiêm khắc của trích tinh học viện Cũng không nhịn được cùng bạn học thấp giọng nói mấy câu Vị thiếu nữ áo đen kia chính là huyền Sương Cự Long trong truyền thuyết Ư Giáo hoàng đại nhân thật là tài giỏi, phải biết rằng ly cung đã mấy ngàn năm không xuất hiện Long thì giả đâu Khó trách thu Sơn Quân không tranh giành nổi với giáo hoàng bệ hạ. Chớ có lên tiếng cẩn thận bị tên tiểu tử của Ly Sơn kia nghe thấy. Không đề cập tới các thí sinh nghị luận ở trong thanh diệt thế giới càng ngày càng rộng. Chỉ nói không khí ngoài Ly Cung đã trở nên càng ngày càng ủi dị. Vô luận là dân chúng xem náo nhiệt hay người bán hàng rong hoặc là tiểu nhị sòng bạc cũng biểu hiện quá mức an tĩnh. Không có náo nhiệt, như vậy những dân chúng đang xem cái gì? Không có ai đặt cược như vậy trận đánh cuộc này có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người đang nhìn đại triêu thiết, nhưng bọn hắn không thực sự quan tâm tới đại triêu thiết mà đang nghĩ tới chuyện khác. Bởi vì không có ai cho là đại triêu thí năm nay có thể bình tĩnh thuận lợi như vậy Hôm nay nhất định sẽ xảy ra đại sự, chẳng qua không biết lúc nào gặp chuyện không may Bỗng nhiên có báo động truyền đến Bầu trời xanh thẳng suốt hiện hơn 10 đường thẳng tắc mà rất nhỏ Chỉ có cường giả nhãn lực vô cùng tốt mới có thể thấy rõ tàn ảnh tạo thành những đường thẳng tắc này màu đỏ Hơn 10 con hồng nhạn phi hành tốc độ cao trong bầu trời Trừ đáp xuống hoàng cung cùng ly cung Còn lại hướng các phương hướng khác mà đi Nếu như quen thuộc phân bộ của đại chú quân lực Sẽ có thể nhận ra nơi hồng nhạn bay tới Cũng là chỗ quân đội triều đình trú đóng Lăng hải chi vương hàng năm cùng triều đình giao thiệp Tự nhiên có thể nhìn ra Nhưng hắn không quan tâm đám hồng nhạn này bay đi nơi nào, mà quan tâm đám hồng nhạn này xuất phát từ nơi nào. Hồng nhạn ở trong bầu trời lương lại dấu vết đã biến mất, nhưng còn ở lại trong thức hải của hắn. Tầm mắt của hắn theo dấu vết này mà đi, cuối cùng rơi vào phía nam của kinh đô, vẻ mặt ngưng trọng chiếc cực. Nơi đó là Thiên Thư Lăng. Hộ tam thập nhị thất giọng nói từ giảng tự thủ tịch vừa rời khỏi tuyên văn điện. Bốn vị kiếm đường trưởng lão Ly Sơn. Hôm nay căn bản cũng không tới. Một chá gia lão thái quân đã ra khỏi thành. Tuy nguyên đạo nhân hiếp mắt nói nếu như tất cả mọi người đều đi thiên thư lăng thật là rất náo nhiệt. Hắn không che dấu giả tâm cùng chiến ý của mình. Bởi vì cho dù ai đánh giá Đây đều là cơ hội ly cung phải nắm lấy Lăng Hải Chi Vương quay đầu lại nhìn về tòa thiên điện U Tỉnh sâu trong ly cung Hơi cảm thấy ngơ ngẩn Chẳng lẽ ngài còn đang luyện kiếm sao Các bạn đang nghe truyện tại truyện